Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện Chương 46, ác chiến. Điển Vi không hề yếu thế tuy hắn khí lực không bằng hơi bị thất thế nhưng dù sao cũng là siêu cường võ giả thiết kích tay trái của với đại đao nghênh tiếp nhau, hai tay trình độ thuần thục Hứa chữ công kích sắc bén biến thành vô tung vô ảnh nhưng lại bị điển vi phản công ở giữa biến hóa như tốc độ ánh sáng hỏa quan lóe lên cơ hồ bằng tốc độ người xem không thể nào phân biệt được mà Trương Lãng Dương Dung cũng chỉ có thể nhìn thấy bảy tám phần tuy nhiên nhưng vậy cũng đủ cho bọn họ, no mắt, Hiển nhiên hứa chữ có chuẩn bị từ trước hai chân vững chắc khuôn mặt đen nhánh chuyển sang màu đỏ sậm hắn hét lớn, lên. Điển Vi tay nắm một kích vốn định dùng sức bốn lượng nhổ ngàn cân, nhưng bỗng nhiên truyền tới lực lượng điên cuồng mưa gió khiến cho hắn không khống chế nổi tình hình, rơi vào đường cùng tay trái đành mượn lực tay phải tăng thêm tốc độ thiết kích như dao long rời biển ở trên không trung mang theo một ám mang trực chỉ khuôn mặt của Hứa Chử. Hứa Chử bỗng nhiên lăn không hiện lên khí thế trùng thiên ở dưới ánh trăng đao ảnh như tuyết hoa hung hăng đánh về phía Điển Vi. Điển Vi thấy vậy biết rõ tuyệt đối không đơn giản mà ngăn lại đối phương, hắn nhẹ nhàng rung một cái. Thiết kích cải biến lộ tuyến chuẩn bị đánh thẳng vào Hứa chữ, Hứa chữ cười dài mấy tiếng khí phách mười phần đại đao quét liên tục, thanh âm len ken không dứt, bỗng nhiên điển vi hiện lên ba thước một tay chi thiên, một kính đánh tới, dưới chân vững như núi Thái Sơn đồng thời cất tiếng, không biết ai có năng lực như vậy để cho toàn bộ dòng họ của Trọng Khang đi theo. Hứa chữ chưa đáp lời thì Trương Lãng ở phía xa xa quan sát cuộc quyết đấu này đã phục hồi tinh thần mà nói, đương nhiên là Tào Tháo rồi. Hứa chữ ngạo nghễ nói: Không sai chính là tàu đại nhân. Khuôn mặt của điển vi run rẩy hắn không nói được lời nào mà quát lớn, trọng khang. Chúng ta đánh tiếp. Nói xong hắn hét lớn rồi lại nhào tới. Hứa chữ đón lấy đại đao đồng thời cũng cười to. Được chúng ta đánh tiếp. Vừa nói xong hắn mãnh liệt xông lên phía trước. Dùng tư thế hoành tảo thiên quân. Đại đao cùng phong các bay khí thế tương đối kinh người. Đại đao của hứa chữ tuy lợi hại nhưng liên hoàn song kích của điển vi vẫn có thể xếp thứ nhất thứ hai. Cả hai người đều là cao thủ hạng nhất trình độ cũng không hơn kém nhau bao nhiêu trong nhất thời không ai làm gì được người còn lại. Trương Lãng và Dương Dung vẫn còn đắm chìm ở trong tràn quyết đấu thì Trương Lãng bỗng nhiên cảm thấy có một sát khí cường đại từ phía sau lưng của mình bức tới Trương Lãng không chút nghĩ ngợi vội vàng tất bước. Đẩy Dương Dung một cái sau đó một chui đao chém lên trên không trung, lưỡi đao gào thét mà đánh tới, kinh lực bá đạo vô cùng. Tên đánh lén kia thấy Trương Lãng thoát khỏi liền lập tức chuyển thế chém tới bụng của Trương Lãng. Các động tác như nước chảy mây trôi vô cùng tự nhiên cho thấy người này đao pháp đã thành thạo thế nào, phải đạt tới tình trạng lô hỏa thuần thanh mới được như vậy. Trương lãng cả kinh, hắn không dám chần chừ hai chân nhảy lên tiếng về phía trước sau đó lăn một cái bởi vì hắn phát hiện cách đó không xa có một thanh đại đao bằng sắc tuy có thể dùng không thuận tay nhưng ít nhất cũng mạnh hơn đoạn kiếm không ít, nhưng rõ ràng đối phương đã phát hiện ra ý đồ của trương lãng. Đao thiếp phát ra từng thanh âm đương đương cứ thế mà ngăn trương lãng lại không cho trương lãng tiến lên nửa bước, trương lãng vô cùng tức giận ở bên cạnh bỗng nhiên truyền tới thanh âm kêu nhẹ của Dương Dung quay đầu lại thì thấy nàng đang vũ dũng liễu dịp đao, cùng với một người tráng kiện mà chiến đấu xem tình hình thì thân thủ của đối phương cũng không kém nàng bao nhiêu hai người có công có thủ, tuy người kia thân pháp như thần nhưng hiển nhiên không đoán ra đao pháp quỷ dị của Dương Dung cũng không cách nào chiếm thượng phong mà triệu vũ chống lại thanh đoạn thương kia. Cũng không phải là điều đơn giản, người kia tuy có vẻ hơi rơi vào thế hạ phong nhưng vẫn có công có thủ một khi Triệu Vũ sơ sảy là đối phương không bỏ qua cơ hội mà tấn công mạnh. Triệu Vũ mặc dù đem mai hoa thương múa khắp người nhưng đối phương gặp chiêu phá chiêu trong nhất thời cũng không làm gì được hắn cả. Mà ưng vệ ở dưới trướng của Trương Lãng cũng không chiếm ưu thế về nhân số, nhưng bọn họ dù sao cũng được tập luyện nghiêm khắc nên tổng thể vẫn ngăn cản được đối phương tổng thể vẫn chiếm thượng phong. Tuy nhiên đối phương cũng không vừa chất lượng cũng rất cao, trương lãng trong lòng kinh hải không ngờ ngoài hứa chữ còn có vài cao thủ ấn náo hơn nữa võ nghệ cũng không kém, cộng thêm y đội không hề thua kém ưng vệ của mình tình hình xem ra không ổn, ưng vệ dưới trướng của hắn mặc dù đã phát hiện ra tung tích kẻ địch từ sớm nhưng đoán chừng nhân số của đối phương không hơn mình bao nhiêu cho nên cũng không để trong lòng phải biết rằng ở trong lòng trương lãng cho dù đối phương có nhân số gấp đối hắn cũng không để ở trong lòng. Xem ra lần này Tào Tháo vì muốn sang bằng mình cho nên xuất ra hết cao thủ, hôm nay chỉ sợ mình gặp khó rồi. Trương Lãng khó khăn lắm mới đứng vững chân được đủ loại nghi ngờ hiện ra trong đầu của hắn. hiển nhiên đối phương đem người hấp dẫn hỏa lực chủ yếu của mình ra ngoài sau đó mang binh lính tinh nhuệ tiến vào trong đây tập kích chỉ cần bên ngoài kéo dài một thời gian sau đó dùng cao thủ tiến hành ám. Sát thì tỷ lệ thành công là rất cao, tuy mình cũng phát giác ra chuyện này nhưng lại không kịp thời ứng biến, cuối cùng tính cảnh giác vẫn không tốt. Không cho trương lãng có thời gian ảo não bởi vì hắc y nhân kia đã đem đao thép điên cùng đánh tới, trương lãng cuối cùng cũng phát hỏa, chân trái của hắn vượt qua tránh đi đao thép của đối phương đồng thời thiết kiếm trong tay như mảng xà xuất động đâm thẳng về phía đối phương. Hắc y nhân kia đơn giản hiện lên, đao thép vang lên không ngừng đao khí bắn ra bốn phía, cùng loạn nhảy múa, cỏ khô đá vụn theo gió bay đi, giống như địa đường đao pháp ở trong tiểu thuyết võ hiệp vậy. Trương lãng chưa bao giờ chạm phải đấu pháp như thế trong lúc nhất thời tay chân của hắn trở nên thất thố, liên tiếp lui về phía sau chỉ có thể chống đỡ, con bà thúi đáng giận, mổ muốn giết ngươi, ở trong trường đột nhiên truyền tới tiếng hô phản nộ, thoáng cái đã trấn trụ không ít người giao chiến, hứa chữ đang cùng với điển vi ác chiến liền phân thần quát, huynh đệ làm sao vậy, Chương 47, hứa dịch. H. y nhân sự xong thương liên tục nhìn về phía triệu vũ lửa giận ngút trời mà nói, đại ca. Hứa dịch thiếu chút nữa là bị nàng phế đi cánh tay trái, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Vũ cùng với H. y nhân sự song thương kia đánh nhau, tay phải hình như bị mai hoa thương của Triệu Vũ xẹt qua, tuy tổn thương không lớn nhưng làm cho tay trái của hắn mất đi một chút năng lực, tuy nhiên người này gầm nhẹ một tiếng, Vũ khởi song thương, dương dương đắc ý nhìn Triệu Vũ, mà Trương Lãng sau khi thấy hứa dịch thất thủ gầm rú, ở trong đêm tối sững sốt bỗng nhiên hắn bột phát, liên tục chủ động xuất kích. Khoáng cái đã rơi vào không ít hoàn cảnh xấu, tuy trường kiếm hắn dùng không quen, cảm giác không được tự nhiên nhưng vẫn lĩnh hội được không ít tinh túy trong đó, dù sao võ công của hắn cũng đã cao cường, động vào đồ vật gì cũng có thể giết địch. Lúc này trương lãng dùng kiếm chiêu trong đao, quy lực không hề tầm thường, ở trong trường ưng vệ ít nhiều được cổ vũ, ở trong đêm tối giống như được kích thích chiến đấu càng trở nên kịch liệt, hoàng nông thành, biệt thự thành tây, tuân du không nhịn được mà ngửa mặt lên trên trời. Ở bên cạnh mãn sủng cũng biết ý nheo mắt lại mà cười dài. Ở bên cạnh mãn sủng cũng biết ý mà nheo mắt cười không ngừng. Nửa ngày sau tuân du mới cao hứng nói với mãn sủng. Trương lãng lần này có chạy đằng trời. Mãn sủng cũng đắc ý gật nhẹ đầu thần sắc tăng vọt mà nói. Cho dù bọn họ tránh thoát khỏi cửa quan hứa chữ này thì chỉ sợ cũng khó theo thủ dương sơn lui về. Hai mắt của tuân du nheo lại hắn cười cười nói. Ngẫm lại khuya ngày hôm trước bá ninh cùng với kinh Việt một sướng một ca đúng là đặc sắc tuyệt luôn Mãn sủng cũng đắc ý cười hắc hát mà nói, tuân tiên sinh nửa chừng đánh vào cũng lô hỏa thuần thanh, tuân du khó giấu được sự đắc ý trong lòng. Từ nay trương lãng cho dù bình an trở về thủ dương sơn cũng phải kinh hải lạnh mình không dám theo đường kinh châu lui về cho rằng lưu biểu thật sự xuất binh ra Nam Dương, cùng chúng ta nhất trí. Mà lúc đó mã đằng quách đồ cũng khiếp sợ không dứt một khi lưu biểu cùng chúa công liên thủ tình thế mãnh liệt thế nào, Mãn sủng nói, đáng tiếc lưu biểu không chịu kết minh, cùng viên thiệu cũng thế. Tuân Du hiểu ý cười nói, Lưu Biểu thật đáng thương bo bo giữ mình chuyện gì cũng trung lập một khi trương lãng gặp chuyện không may gian đông thế lực dĩ nhiên đại loạn nói không chừng sẽ nói bởi vì Lưu Biểu ngăn cản cho nên không trở về sau đó hai nhà khai chiến đối với chú công mà nói là chuyện tốt bằng trời. mãn sủng càng bội phục mà nói, Tuân Tiên sinh đúng là có tài có thể so với quản trọng nhạc nghị kế sách như vậy mà cũng nghĩ ra được. Tuân Du không thèm để ý mà nói, bá ninh không cần khoa trương. Ngươi cũng không tệ, lần sau ta sẽ ở trước mặt chúa công đề bạc ngươi nhiều hơn. Mãn Sủng khó giấu được vẻ hân phấn, đa tạ tuân đại nhân. Tuân Du cười nhạt một tiếng, sứ giả phái đi thủ Dương Sơn chắc là đã tới rồi. Mãn Sủng minh bạch ý nghĩa liền vội vàng nói, Tuân Tiên sinh cứ yên tâm, lần này người bí mật đi tới thủ Dương Sơn tên mà Mãn Thành là tộc đệ của mổ, suy nghĩ cơ linh can đảm hơn người quyết không thể phạm sai lầm. Tuân Du thỏa mãn gật nhẹ đầu cũng không nói nhiều nữa. Thành Nam chỗ ở của Mã Đằng. Thần sắc của bàn đức hơi ngưng trọng mà nhìn Mã Đằng sau đó từ từ bước tới. Ở bên cạnh Mã Hưu Mã Thiết bốn con mắt cũng nhìn về phía thân thể lắc lư của Mã Đằng cuối cùng Mã Hưu cũng không nhịn được mà nói. Phụ thân đại nhân tình thế như thế phải làm sao cho tốt. Mã Đằng hít sâu một hơi, thần sắc của hai mắt tăng vọt lên rồi nói. Hưu Nhi lập tức chuẩn bị thêm vàng bạc châu báu cùng với cha đi gặp Dương Tùng. Thần sắc của bàn đức lộ ra vẻ vui mừng. Chúa không phải chăng quyết định liên kết với trương Lỗ kháng lại quan Trung. Mã Đằng run rẩy cầm giấy viết thư trong tay mà nói, Trương Tể cho rằng 10 vạn binh mã thiểm Tây của mình có thể vô địch thiên hạ, độc bá đất Quang Trung tam phụ. Một khi chúng ta cùng với Trương Lỗ kết thành Minh Hữu, ba vạn đại quân Hán Trung có thể xuất kỳ binh mà đánh út. Đến lúc đó mổ không tin Trương Tể có thể giữ được Quang Trung nữa. Nói xong hắn âm hiểm cười 2 tiếng hai tay khép lại, khuôn mặt của bàn đất cũng hiện ra vẻ rạo rực mà nói, hơn nữa có thể thừa dịp mà thuận thế lấy thiên thủy lũng Tây chưa quần. Mã Thiết trầm tư mà nói, phụ thân đại nhân vậy làm sao có thể đã động Dương Tùng? Người này chính là tâm phúc của Trương Lỗ. Mã Đằng cười dài mấy tiếng mà nói, cái này phải để nhị ca chuẩn bị nhiều vàng bạc châu báu. Mã Thiết hiểu ra rồi nói, chẳng lẽ Dương Tùng này tham tiền? Mã Đằng gật đầu. Thiết Nhi nói phải Dương Tùng yêu tài như tính mạng. Lúc này Bàn Đức bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, chúa công vạn nhất Trương Lãng kiềm chế không được quân đội Viên Thiệu và Viên Thiệu thì bất kể nhà nào tiến vào Quan Trung cũng sẽ nguy hiểm. Cộng thêm trương lãng tiến về thủ Dương Sơn chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Mã đằng trầm tư mà nói, bất kể hắn làm được không thì chuyện này cũng phải làm. Hơn nữa trương lãng có thể nhanh chóng khởi lên ở Giang Nam như vậy cho thấy cũng có vài phần bổn sự nếu không thì làm sao có thể khống chế từ Dương Nhị Châu hiện tại điều mà mổ lo lắng nhất chính là lưu biểu. Nếu hắn thật sự hưng binh ra Nam Dương Vũ Quang thì là một chuyện vô cùng xấu. Bàn Đức cũng tiến vào khổ tư tràn diện yên lặng xuống, đám người trương lãng lâm vào khổ chiến. Mặc dù không có tràn diện nghìn vạn đội ngũ chém dết nhưng ai cũng khí huyết sôi trào tinh thần phấn chấn, mấy trăm người kết thành một đôi chém giết, đại lý trang hẻo lánh trở nên vô cùng đồ sộ, lúc này cuộc chiến ở vùng phía nam trở nên yếu đi, mà ở trong thôn khí thế vẫn ngất trời, đại chiến không ngừng, trương lãng đã thành công nhặt đao thép lên từ trong mặt đất hơn nữa còn dùng chiêu thức sở trường nhất của bản thân, trái chém phải bổ, dốc sức mà đánh, đối phương cũng không ngờ rằng trương lãng lại cường hãn như thế. Đao thép trong tay lại linh hoạt như vậy mỗi đao đều mang theo khí thế cường đại dọa người góc độ cũng tinh xảo mình không có cách nào hoàn thủ lại được. chương 48, Hứa Đằng Khóe miệng của Trương lãng cười lạnh, nhìn thấy đối phương một đao hoành ngang trước mặt, tụ tập khí thế tuy tĩnh như xử nữ nhưng cả giác giống như là giả thú có thể tùy thời bột phát, hắn không dám lãnh đạm tay trái xoay tròn. Đao thép chăm chú ở trong tay cơ hồ đã trở thành một bộ phận của thân thể, trên người toát ra hết khí lực một chiêu hoành tảo thiên quân dùng tốc độ như thiểm điện mà bắn tới hắc y nhân không dám tùy tiện tiếp một đòn lôi đình này của Trương Lãng lực lượng cường hãng bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung, thân ảnh như liễu rung trong gió dưới thế công cường hãn của Trương Lãng tả hát phiêu bay lấy nhu thắng cương nhìn thì hung hiểm vạn phần nhưng kỳ thực lại bình yên vô sự chỉ cần đối phương có thể đứng vững chế trụ thế công của Trương Lãng một khi phát hiện chiêu thức chậm lại thì tuyệt đối là thời khắc phản kích Trương Lãng cảm thấy không đúng Lần này hắn muốn bước mà ra nhưng lại bị đối phương gắt gao cuốn lấy, không thể như ý nguyện trong lòng bỗng nhiên sốt ruột, nhìn thấy tình cảnh của Trương Lãng, người trong bóng tối liền nở ra nụ cười, nhìn thì mềm yếu vô lực kỳ thật lại khiến cho Trương Lãng cảm thấy đau đầu, xem ra không thể dùng phương pháp thông thường mà thủ thắng rồi, Trương Lãng thầm suy nghĩ nói, lúc này đối phương dùng đao thép tiến đến Trương Lãng không hề nghĩ ngợi đột nhiên chuyển thành hai tay cầm đao, muốn ngênh tiếp, đối phương sửng sờ, Nếu như là trường đao bằng sắt nắm chặt để gia tăng công kích cũng có thể lý giải nhưng dùng hai tay nắm tuy có thể tăng tốc độ công kích và lực lượng đồng thời cũng giảm lực phòng thủ chẳng lẽ hắn muốn dùng lực của hai tay tăng thêm áp chế mình, tuy trong đầu hắn suy nghĩ vậy nhưng đao thép không dừng lại, chiêu trước vụ địch sau đó mới là liên hoàn sát chiêu, lực tay tăng thêm mấy phần, đao chuyển hướng mà bổ tới, khóe miệng trương lãng nở ra nụ cười, mình đã thành công khiến cho đối thủ tạo nên sát ý, bước kế tiếp hai tay của hắn cầm chặt chui đao. Dốc toàn lực lên đỉnh đầu, đúng lúc hai binh khí tiếp xúc với nhau, hai tay của hắn đột nhiên thu về. Cùng một thời gian hai binh khí phát ra đinh tai nhất ốc bởi vì trương lãng cố ý vung đao lên khí lực suy yếu tuy sớm có chuẩn bị nhưng cũng khiến cho chân khí của đối phương bốc lên miệng hổ rung rẩy. Thiếu chút nữa là khí huyết đảo lưu, đối phương không ngờ rằng trương lãng ở nơi binh chi hiểm địa lại dùng kế như thế bởi vì dốc sức quá lớn nên thân hình của hắn không khống chế nổi mà vọt về phía trước. Trương lãng làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy mặc dù thân thể của hắn lui về phía sau, nhưng không quên bay lên đá một cước vào mông của đối phương, hắc y nhân như chó liếm phân lao về phía trước, sau đó xoay người lên, tức giận nhìn trương lãng, trương lãng cố nén khí huyết sôi trào cười hì hì nói, huynh đệ thật là hảo thân thủ không biết cao tính đại danh là gì, hắc y nhân kia tức giận bầu ngực kịch liệt phập phòng đôi mắt ưng thần lăng lệ, trương lãng thò tay ra ngăn cản cực nhã nói, không nói, chẳng lẽ là bị tâm hai ngươi tên là tạp chủng người trong đêm tối không nhịn được điên cuồng hét lớn con mẹ ngươi lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ đại gia hứa đằng muốn lấy mạng chó của ngươi trương lãng thấy đã thành công khơi mào lửa giận của đối phương hắn cười lạnh một tiếng lúc này lại nghe hứa chữ phát ra thanh âm hứa đằng bình tĩnh một chút trương lãng kinh hãi quay đầu nhìn hứa chữ thấy đối phương liên tục đoạt công thoáng cái đã rơi về thế ha phong quả nhiên hứa đằng nhanh chóng tỉnh táo lại sau đó âm hiểm cười thiếu chút nữa là rơi vào kế của ngươi, trương lãng thấy kế sách không có tác dụng cũng không để trong lòng, tuy nhiên hắn đã lấy được thời cơ liền tiến công, hứa đằng nổi giận gầm lên một tiếng, hàm răng phát ra tiếng cười thanh khách, đối phương cường đại vượt quá dự kiến của hắn, vốn hắn tưởng rằng với thân thủ của mình, hoàn thành nhiệm vụ không có vấn đề bằng không thì làm sao có thể tiếp nhận một đòn của trương lãng, hắn lập tức tập trung tư tưởng, đao thép tràn ngập linh tính, nương theo sát khí cường đ Trương lãng tuy ngoài mặt không thèm để ý nhưng kỳ thật hắn vô cùng tập trung thấy đối phương không tránh mà tiến tới, đao thép phát ra từng lùn quan ảnh phá không liệt phong mà tới, bao phủ toàn bộ chỗ yếu hại của mình, cơ hội không phân biệt đâu là thật hay là giả. Trong lòng trương lãng kinh hải không thể tưởng tượng được tốc độ của đối phương lại kinh người như thế, liên tiếp phát ra hư chiêu, trong lòng hắn không dám chủ quan lui về phía sau, hứa đằng giống như nhìn thấu tâm tư của trương lãng khóe miệng của hắn nở ra nụ cười. Bỗng nhiên phần eo phát lực thủ đoạn biến đổi đao thép hợp hai làm một tụ hợp tất cả khí thế mãnh liệt đánh xuống, trương lãng cơ hồ không hề nghĩ ngợi, một phen nhào lộn, khí thế đao khí của hứa đằng hắn tuyệt đối không thể địch nổi, hứa đằng không ngờ trương lãng lại trốn tránh như thế, tuy nhiên hắn vẫn phản ứng rất nhanh, tiện tay biến đổi lưỡi đao nên hướng mà quét tới, đường lui bị phong bế tránh cũng không thể, trương lãng bỗng nhiên làm ra một chuyện khiến cho hứa đằng phải há hốc mồm. Hắn cứ như vậy mà luồn qua dưới hán của hứa đằng, hơn nữa còn không quên dùng một đao đánh tới hạ bàn của đối phương. Hứa đằng không ngờ với thân phận của Trương Lãng lại có thể làm ra chuyện mất mặt như thế, hắn ngây ngẩn cả người. Trương Lãng cũng mặc kệ cái gì gọi là chuyện nhục nhã dưới háng, với hắn mà nói có thể bảo vệ tính mạng, có thể giết dịch là chuyện trọng yếu nhất tuy mới rồi có hơi mất mặt nhưng với tình huống như vậy tránh đi mới là điều quan trọng còn có đẹp mặt không có mất mặt mũi hay không thì sau này tính tiếp. Hơn nữa làm như vậy mang tới hiệu quả lớn Khí cơ của hứa đằng liền bị trì trệ Động tác chậm lại Hứa đằng nhanh chóng cảm thấy đau khí cắt da Mà đánh tới Trong lòng hắn kinh hải Lập tức bàn chân phi lên không trung Sau đó trở tay đánh lại một đao Trương lãng làm sao có thể mất đi cơ hội tốt như thế Thân thể của đối phương còn chưa rơi xuống đất Đúng là lúc phòng thủ yếu kém nhất Thời cơ phá địch Vai trái của hắn nhẹ nhàng tránh đi lưỡi đao của đối phương Đao ở bàn tay phải hung hăng bắn lên trên không trung Sắc mặt của hứa đằng vẫn không thay đổi trong mắt hiện ra hào quang sắc bén không hề né tránh Trương Lãng bỏ qua sự tồn tại đao thép của Trương Lãng, dùng toàn lực hét lớn một tiếng khí thế như Thái Sơn áp đỉnh nổi giận mà chém xuống. chương 49, Bích Lục Cung Trương Lãng kinh hải, đối phương dùng phương thức này hắn làm sao có thể tiếp nhận được cho dù giết được đối phương thì mình cũng phải trọng thương nói không chừng đồng quy vô tận, nếu như vung ra chiêu thức thì ưu thế vừa rồi sẽ biến mất vô ảnh vô tung thật là không cam lòng. Không thể như vậy đầu óc của trương lãng bỗng nhiên lóe lên một tinh quang. Đúng như dự liệu trương lãng không dám một mạng đổi một mạng, âm thầm đắc ý mà cười. Trương lãng khẽ nhán thân thể ra một cái, làm ra động thái ẩn nấp vung đao lên nên đón lại. Hứa đằng hừ lạnh một tiếng hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy đao thép càng gia tăng thêm lực đạo chuẩn bị phản đoạt lại thế chủ động. Thân thể đang rơi xuống đất mảnh liệt sông lên, hoàn toàn không cố kỵ đao thép của trương lãng. Trương lãng âm hiểm cười tuy nhiên đao pháp của hắn nhanh chóng lóe lên, mà hứa đằng lại không phát hiện ra vẻ âm độc trong mắt của trương lãng, cũng dùng tốc độ cao nhất mà trùng kích, trương lãng làm bộ quay trở lại thủ, thân ảnh đột nhiên di chuyển giữa đường rất nhanh mà di động đao thép thuận thế loán lên một cái ở trên không trung, dưới ánh trăng chiếu rọi phát ra hàng quang đồng thời hắn tung một cước đá thẳng vào bụng của đối phương. Hứa đằng theo bản năng âm thầm đắc ý cho rằng có thể đoạt lại quyền chủ động không ngờ trương lãng xuất chiêu thần kỳ mà tập kích làm cho hắn biến sắc. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, đao thức trong tay không đổi, mãnh liệt bắn tới, xem ra muốn cùng với trương lãng đồng quy vu tận. Trương lãng làm sao có thể cho hắn như mong muốn đao thép loáng lên, phong bế thế công của hứa đằng, đương đương một tiếng binh khí rời tay, hổ khẩu chảy máu, cả cánh tay của hắn run lên. Mà Hứa Đằng có tốc độ cực nhanh đao thép không dừng lại thẳng bức đánh tới đùi của Trương Lãng, nhưng hắn không ngờ rằng Trương Lãng lại có sức bật kinh người như thế đúng lúc đao thép cách đùi của hắn chưa đầy hai thốn, trong nháy mắt Trương Lãng đã đá trúng bộ vị yếu ớt nơi bụng của Hứa Đằng. Tiếp theo từ nơi đó của Hứa Đằng truyền ra đau đớn kịch liệt cuối cùng hắn không chịu được mà đặt mông ngồi bệt xuống đất, cho thấy lực đạo trên đùi của Trương Lãng mạnh mẽ đến mức nào. Trương Lãng chẳng quan tâm máu ở trên đùi mình, hắn nổi giận gầm lên mãnh liệt nhào tới quyết định một hồi hành hung hứa đằng, đúng lúc Trương Lãng muốn trút giận thì đằng sau bỗng nhiên truyền tới thanh âm hét to của Triệu Vũ, Lãng ca coi chừng, đúng lúc này xảy ra biến hóa, Trương Lãng lập tức thể hiện tinh túy năng lực mà hắn tiếp nhận được khi làm bộ đội đặc chủng, chỉ thấy hắn cũng không có quay người, thuận thế lăn trên mặt đất một cái, tiện tay nắm lấy hứa đằng đang gần chết, ngăn cản tại trước mặt của mình, đúng lúc Trương Lãng chưa kịp phản ứng thì hắn thấy toàn thân ngưng trệ, Một luồng máu tươi bắn ra cùng lúc đó đầu vai của hắn tê rần, hứa đằng hét thảm một tiếng, đau đớn vô cùng, trương lãng thống khổ vô cùng mồ hôi lạnh trên người của hắn chảy ròng ròng, hắn dùng sức vứt bỏ thi thể của hứa đằng đi, vội và nhìn về phía mặt đất, trương lãng hít một lãnh khí hóa ra hứa đằng bị một mũi tên xuyên vào ngực, máu tươi ứa ra nhìn là biết hứa đằng không thể nào sống nổi được nữa. Mà mũi tên sau khi xuyên qua người của hứa đằng Trương Lãng vì gián sát vào người của hắn nên cũng bị tên đâm vào vai trái xâm nhập vào tới ba thốn, máu tươi ứa ra, Trương Lãng thiếu chút nữa ngay người thầm nghĩ đối phương rốt cuộc là ai mà có thần lực kinh người như thế, tiễn thủ không hề dưới thái sử từ, thủ hạ của Tào Tháo quả nhiên cao thủ như mây năm xe cũng chứa không hết, Trương Lãng thầm kêu khổ, cao thủ nhiều thế này chỉ sợ mình không có năng lực chống trả rồi lúc này trương lãng bỗng nhiên nhảy dựng lên hắn cảm thấy sát khí mãnh liệt sau đó loan đao u linh vô thanh vô tức chém về phía hắn trương lãng không hề nghĩ ngợi lật người về phía trước tiếp theo lăn một vòng tiện tay nhặt đao thép lên nhìn chầm chầm về phía đối phương ở cách đó hơn năm thước hai thân ảnh hắc y nhân cao béo giống nhau gương mặt cơ hồ giống nhau như đúng giống như huynh đệ sinh đôi điều khác biệt duy nhất chính là hắc y nhân ở phía bên trái cầm bích lục cung tay phải cầm mấy mũi tên sắc bén Còn người phía bên phải thì cầm một loan đao giống như người ba tư ngoại quốc hay dùng, thân đao không dài nhưng ở trong ánh trăng lóe ra hào quang quỷ dị, gọi là viên nguyệt loan đao. Hai người đều nhìn trầm chầm, chầm về phía Trương Lãng, cả hai đều không có biểu lộ nào, dưới ánh trăng bọn họ không khác người chết bao nhiêu vô cùng âm lãnh. Trương Lãng trầm lòng xuống, hai người này tuyệt đối là cao thủ chỉ cần nhìn biểu lộ trấn định tự nhiên của bọn họ là biết đối phương đã trải qua huấn luyện tàn khốc, thời kỳ Tam Quốc. Cung tuyển thủ lưu hành nhưng chỉ là đạo cụ phụ trợ mà thôi các cao thủ cũng không đem nó làm binh khí chủ yếu mà người phía trước lại ngoại lệ, nhìn bàn tay của hắn cho thấy hắn dùng cung rất linh hoạt, xem ra lại phải đại chiến liều mạng một phen nữa rồi, hai người trong đêm tối tuổi tác không phải là quá lớn đoán chừng cũng chỉ hơi 20 một chút mà thôi, tuy nhiên thần sắc lộ ra vẻ vô cùng cay độc, người cầm bích lục cung bỗng nhiên dương cánh tay lên. Bích lục cung ở trong ánh dạ quang chiếu sáng bắn ra hào quang trong suốt tươi đẹp mê người tuy nhiên trương lãng cũng không rảnh bận tâm bởi vì đối phương đã khai mở trường cung kéo căng ba thạch hơn nữa từng thanh âm tưng tưng tưng dòn vang ba loạt mũi tên giống như lưu tinh bắn tới khoảng cách quá gần trương lãng không hề nghĩ ngợi mà lập tức làm ra phản ứng vũ động đau thép ở trong tay bảo vệ sự yếu hại trên cơ thể của mình sau đó mượn ánh mắt nhạy cảm mà vung tay lên đương đương đương ba mũi tên bắn về phía cổ họng đang điền trái tim đều bị trương lãng gạt ra. Lực đao kinh người khiến cho hổ khẩu của hắn thiếu chút nữa thì bị xé rách, hảo thân thủ, ở cách đó không xa hắc y nhân không kìm được bội phục tất tiếng khen. Trương lãng theo ánh mắt mà nhìn về phía đó lại phát hiện ra người thốt lên chính là người cầm loan đao trong lòng hắn hô to không ổn cùng lúc đó hắn cảm nhận được ở sau lưng của mình có sát khí rền vang, như U Linh đã tới rất gần. Trương lãng quá sợ hải thân thể mảnh liệt nghiêng về phía trước, một loan đao tạo ra một đạo hình tròn xẹt qua ở trên không trung. Trương lãng không hề nghĩ ngợi trở mình mà lăn đi hắn sau khi không cảm nhận được sát khí nữa mới dừng chân nhìn lại. chương 50, nhị tàu vây công. Hai người kia tỉnh táo đứng tại chỗ giống như không nhìn thấy gì, chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Trương lãng thở sâu một hơi cố gắng trấn định tinh thần lại, hồi phục lại mà mỉm cười nói. Hai vị là người phương nào nhìn hình dạng của các vị chắc là huynh đệ thật sự là hảo thân thủ. Người cầm bích ngọc cung khẽ nhìn người cầm loan đao mà cười nói. Ngẫm lại đường đường là nhị châu chi chủ trương lãng mà khen ngợi thật là đặc sắc tuyệt luôn, trương lãng làm sao không nghe ra ý châm chọc của đối phương hắn cũng không để ý chỉ nhúng vai không nói lời nào, người cầm loan đao bỗng nhiên trầm sắc mặt xuống sau đó chuyển thành âm trầm vô cùng mà lạnh lùng nói, ít đạt đại trưởng phu co được giảng được, hắn là anh hùng hào kiệt ngươi chưa có tư cách cười nhạo, nếu như không phải ngươi lỗ mãn thì hứa đằng cũng không tán mệnh, hơn nữa ngươi là hảo thủ thứ hai trong hổ báo kỵ của chúa công lúc nào mới có thể thành thuộc đây. Trương lãng nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm hiển nhiên người cầm loan đao này chính là đại ca của hai huynh đệ song sinh này. Hơn nữa nhìn dáng vẻ nghiêm túc phê bình Ít Đạt cho thấy người này tuyệt đối công tư phân minh ý chí bằng phẳng. Có dáng dấp của anh hùng Hào Kiệt, người tên Ít Đạt kia hiển nhiên rất sợ lão ca của mình tuyệt đối không dám phản bác chỉ dám vân vân dạ dạ. Hổ báo kỵ, Trương lãng nhẹ nhàng nhắc lại sau đó chuyển thành sửng sờ và kinh hãi ánh mắt của hắn nhìn một phen. Quả nhiên nhìn thấy ở trên cánh tay của bọn chúng có khắc ký hiệu gì đó, tuy nhiên ở trong đêm nhìn không rõ lắm, chẳng lẽ sau khi mình nói ra thân phận, đối phương không cố kỵ mà toàn bộ hiện hình. Hổ báo kỵ đây chính là lá bài chủ lực của Tào Tháo, tuy bọn họ nhân số không nhiều nhưng mỗi người võ nghệ vô cùng cao minh, tuyệt đối là binh đoàn hạng nhất ở thời kỳ Tam Quốc, không sai tại hạ chính là hổ báo kỵ Tào Hưu, người cầm loan đao lộ ra vẻ lãnh khốc vô tình, trên mặt vẫn lạnh như băng. Hoàn toàn không để ý tới chuyện Trương Lãng làm sao biết được bí mật của Hổ Báo Kỵ trong mắt của hắn Trương Lãng đã không khác gì người chết, Tào Hưu, Trương Lãng cực kỳ cả kinh, không thể tưởng tượng được người áo đen này chính là Đông chinh đại tướng của Ngụy quốc Tào Hưu, nhớ vào năm công nguyên 222 Tào Phi chinh Đông Ngô, dùng Tào Hưu làm đại tướng quân dưới trướng là các tuyệt thế danh tướng như Trương Liêu, đánh bại đại tướng Đông Ngô là Lữ Phạm, sau đó Tào Hưu được phong làm Dương Châu mục, nghe nói Tào Hưu là con cháu của Tào tộc Cuối thời nhà Hán, thiên hạ náo động, Tào gia dòng họ tứ tán thoát ly khỏi quê nhà, Tào Hưu năm mười mấy tuổi đã phải để tang phụ thân của mình, mang theo lão mẫu vượt sông đến đất Ngô, năm 190 công nguyên Tào Tháo cử binh, Tào Hưu chuyển tới Kinh Châu về cố hương gặp Tào Tháo, Tào Tháo vô cùng ưa thích Tào Hưu còn nói với Tả Hữu, đây là ngựa khỏe nhìn dặm của ta, sau đó Tào Tháo thống lĩnh hổ báo kỵ nam chinh Bắc phạt, liên tục chiến đấu ở các chiến trường Trung Nguyên. Trương Lãng Kinh Nghi đúng lúc này truyền tới thanh âm cương liệt, hổ báo kỵ tào lệnh, người tất tiếng chính là người cầm bích lục cung, Trương Lãng nghi hoặc nhìn qua tào lệnh, đây chính là tiểu đệ song sinh của Tào Hưu mà hắn chưa từng nghe nói trong lịch sử, bỗng nhiên lúc này hứa chữ trống lên, đại thống lĩnh nhị thống lĩnh, giúp mổ báo thù giết tên Trương Lãng cẩu tạp chủng này, thanh âm của hắn mang theo một luồng bi thương, hơi khàn giọng hiển nhiên là phẫn nộ vì hứa đàng bị giết chết, Tào Hưu không có đáp lời chỉ từ từ bẩy ra tư thế. Tuyên Nguyệt Đao không nhanh không chậm kéo tới trước ngực lạnh lùng mà nói. Trương tướng quân ngươi là người đầu tiên tránh thoát hai lần tập kích của chúng ta mà vẫn hoàn hảo. Đây là điều mà trước kia hai chúng ta chưa từng gặp phải. Để bày tỏ kính ý huynh để chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sau đó hắn dừng lại liếc nhìn Tào lệnh. Tào lệnh lộ vẻ hiểu ý lại nói. Lại nói với ngươi một câu vô luận là đối đầu với ai huynh để chúng ta đều song song tiến tới. Trương lãng. Cố tình trấn định gật nhẹ đầu kỳ thực trong lòng của hắn không biết làm sao nhưng tuyệt đối không để bọn họ biết rằng hắn đang e sợ. Tào thị huynh đệ một khi tiến vào trọng thái lâm chiến thì biểu lộ càng khiến cho trương lãng hít hơi lạnh. Tàu hưu sau khi bày ra tư thế cả người toát ra một khí chất mãnh liệt, khiến cho người ta cảm giác u tĩnh như rừng sâu núi thẳm. Mọi người cứ tưởng rằng hắn hóa đá rồi vậy, nhưng điều khiến người ta không tưởng nổi chính là vì nguyệt đao trong tay của hắn giống như là có linh tính. Tầng tầng bốn phương tám hướng khép lại, vây quanh trương lãng không ngừng áp bách, mà tào lệnh cũng không thua lão ca của mình bao nhiêu, bàn tay phải mang theo bích ngọc cung hoa lệ, hoành ngang ở trước ngực ba mũi tên lấy ra ánh mắt như mảnh hổ thấp giọng gào thét mà nhìn trương lãng, tùy thời có thể nhào lên. Hai huynh đệ hành động nhanh như thở tĩnh lặng như rừng cây mãnh liệt mười phần, tuy rằng một đối một với trương lãng chưa chắc chiếm được ưu thế nhưng hai người đồng thời ra tay xem ra trương lãng thật sự gặp phải khó khăn. Trương lãng thấy sự tình như thế thì cũng chỉ có thể một đường quyết tâm liều mạng không đợi cho hai huynh để bọn họ ngưng đủ khí thế hắn hét lớn một tiếng đao thép vung lên, cả thân ảnh giống như là một mũi tên ở dưới ánh trăng hiện ra cuồng ảnh, mà đao thép càng kinh người, tàu hưu lộ ra vẻ tán tháng, đợi trương lãng đến gần đùi phải của hắn cũng không ra động tác gì, bắn ra một vòng hào quang, góc độ xảo trá, tốc độ vô cùng nhau, cùng thời gian một tiếng xé gió vang lên, tuy không phải tiếng nổ nhưng lại rất nặng nề. Trương Lãng nào dám chủ quan nhất định là tào lệnh dùng ngọc bích lạc nhật cung bắn tới, Trương Lãng xoay tròn phía bên trái đoán không ra vị trí của mũi tên, mượn tào hưu làm tấm một đồng thời đao thép khẽ điểm nhẹ đánh về phía cánh tay của đối phương, tuy không tính là tinh diệu nhưng cũng tương đối đặc sắc, nhưng ngoài dự kiến của Trương Lãng, mũi tên của tào lệnh cũng không bay vụt mà tới, hắn chẳng qua phóng một giây cung không mà thôi, tuy nhiên cũng khiến cho thần kinh của Trương Lãng ban ra, không thể tập trung toàn lực đối phó với tào hưu được. Quả nhiên khóe miệng của tàu hư cười lạnh hắn nắm được thời cơ mượn trương lãng không biết hư thực mà phát lực, loan đao chạy vòng quanh bốn phía, trước công kích trương lãng sau đó bao phủ lấy hắn, trương lãng thầm kêu khổ trong lòng hắn chỉ có thể ngạnh kháng gặp chiêu phá chiêu, liên tục ngăn loan đao của đối phương lại. Hai người tách ra bộ ngực của trương lãng phật phòng không ngừng mồ hôi đã sớm nhỏ giọt từ trên đầu xuống, cùng phong gào thét trong đêm trăng quạn cua ẻ mà lúc này hắn đã sớm hy vọng hoàng tự hoặc ai có thể tới trợ giúp. Hai huynh đệ này một người xa chiến một người cận chiến, phối hợp với nhau không chê vào đâu được chỉ cần mình chiếm được tiên cơ hoặc là xuất hiện chỗ trống tàu lệnh sẽ bắn tên tới, không cho mình dốc tâm đối chiến, mà tàu hưu cận chiến, từng chiêu im ắng biến hóa rất nhanh chỉ cần có cơ hội tốt thì chiêu chiêu đoạt mệnh, tàu hưu làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này, để cho trương lãng có khả năng hồi phục, một thân ảnh nhàn nhạt lại bay tới, trương lãng cũng thừa dịp vừa rồi hai người tách ra vụn trộn dò xét tình hình chiến đấu bốn phía, Ở xa thì không thể biết nhưng ở gần thì ưng vệ đã tiêu diệt hổ báo kỵ bốn phía mà Mai Hoa Thương của Triệu Vũ đang gấp rút công kích dùng xu thế cùng phong, tiến hành vây công hứa dịch, đoán chừng khoảng một chén canh nhỏ thời gian nữa, tất có thể chiến thắng. Mà Điển Vi cùng với hứa chữ một đao lưỡng kích không phân trên dưới các bay đá chạy, Dương Dung cùng đối phương đấu với nhau tuy không chiếm thượng phong nhưng đối phương trong thời gian ngắn cũng không đánh ngã Dương Dung được, tình huống trở nên vô cùng tốt, Trương Lãng chấn động cắn răng thầm muốn kiên trì. Đến đây hai mắt của trương lãng nhìn chầm chầm về phía tàu hưu sau đó điên cùng hét lên, tiếp ta một đao, sau đó hắn lại bày ra khí thế, đương đương, thanh âm binh khí giao nhau vang lên, trương lãng dốc toàn lực lại bị tàu hưu nhanh nhẹn hóa giải, tàu hưu không cho trương lãng có thời gian trì hoãn, cất bước lăng không bổ xuống, trực chỉ khuôn mặt của hắn, trương lãng chỉ cảm thấy loan đao như là lưu tinh mờ ảo bất định, không dám đón đỡ chỉ có thể lui về phía sau tránh mũi nhọn của đối phương. Tào hưu làm sao bỏ qua hắn lại xả thân đoạt công đao đao phóng ra khí tức, phong vân lôi điện áp chế chiêu thức của đối phương. Trương lãng liên tiếp lui về phía sau trái tránh phải trốn, đao theo từng bước phản kích, nhưng không tạo ra uy hiếp gì thể lực của hắn đã không theo kịp nổi nữa. Hai mắt của tào hưu sáng như kiếm môi mỏng nhếch lên, khuôn mặt như mặt nước không vì tràn diện chiếm thượng phong mà đắc ý. Trái lại trương lãng cho dù hô hấp trầm trọng nhưng bộ pháp đã mất trật tự. Ngẫm lại vừa rồi đấu với hứa gia cao thủ hứa đằng hắn đã tiêu hao không ít tinh lực bằng không mình làm sao có thể chiếm tiện nghi nhanh như vậy. Tào hư thầm nghĩ, trương lãng thỉnh thoảng hiện lên vài sách lược để chiến thắng nhưng sau đó lập tức bác bỏ, lúc này viên nguyệt đao U Linh, từ một góc độ không tưởng tượng được mà đánh tới, trước gọt sao trảm, trái phong phải lấp chiêu chiêu sát cơ, bỗng nhiên sau lưng của hắn truyền tới động tỉnh nhỏ sau đó một sát khí vô cùng mãnh liệt bắn tới, trương lãng hồn phi phách tán. Lúc này ở phía trước tàu hưu gắt gao đánh tới, ngăn cản đường lui, trương lãng cảm thấy bất lực tòng tâm vô luận thế nào cũng không trốn nổi sát chiêu của đối phương vậy, chẳng lẽ mình lại bỏ mạng ở nơi này. Trong lòng trương lãng nổi lên suy nghĩ tuyệt vọng, khuôn mặt của tào lệnh nở ra nụ cười âm hiểm, vô cùng khủng bố dọa người, trong tay của hắn cầm ba mũi tên, tạo thành hình chữ phẩm bắn về ba chỗ hiểm của trương lãng mà bích lục cung ở tay phải cũng dốc toàn lực mà nện xuống. Nếu như trúng mục tiêu thì cái tên Trương Lãng ở trong đêm này sẽ xóa khỏi trong nhân gian. Tào Hưu cũng nổi giận chém tới. Lúc này hắn phát hiện ra trong mắt của Trương Lãng hiện ra vẻ tuyệt vọng nhưng không hề có sợ hãi. Quả nhiên là anh hùng hảo hán. Tào Hưu nghĩ vậy trong lòng không khỏi có một kính phục thật sâu với hắn. Chúa công coi chừng. Ba gã ưng vệ vừa thoát khỏi mấy hổ báo kỵ nhìn thấy Trương Lãng gặp nguy hiểm thì Kinh Hải ngẹn ngào kêu lên hơn nửa cả ba đều đánh về phía Tào Hưu và Tào Lệnh Tào hưu và tào lệnh không để ý tới ưng vệ từ bốn phía bắn tới, hai người vô cùng ăn ý, ai cũng không đổi chiêu, cho dù lưỡng bại câu thương cũng phải lấy mạng của trương lãng. Trương lãng trong lúc nguy cấp cái khó ló cái khôn, thanh đao của hắn đâm tới theo hình chữ thập một chiêu giống như tiên nhân chỉ lộ, thiết chân đá một cái hắn biết không thể phá thế công của hai người nhưng ít nhất cũng khiến bọn họ chậm lại để ưng vệ có thời gian tiến tới. Dết, mấy ưng vệ đều đồng thanh gào thét, mấy thân ảnh rắc giao quấn quanh. Sau đó là từng hồi binh khí giao nhau thảm thiết triệu vũ ở cách đó không xa dung thanh âm nước nở chạy tới, lãng ca ca, tào hưu và tào lệnh hai người nhanh chóng lui ra phía sau bảy xích, kéo cung ngang ngực, lẳng lặng đứng ở nơi đó, tuy nhiên cơ bắp của hai người cũng dần trở nên co quắp mồ hôi trên mặt cũng theo đó mà nhỏ xuống, ở trên mặt đất trương lãng thống khổ dưới ánh trăng chiếu rọi sắc mặt của hắn trở nên xanh lét, chỉ ngẫu nhiên cử động chứng minh mình còn tồn tại, mà bờ vai phải chân trái thì máu tươi rỉ ra. Quần áo cũng bị phá rách, mơ hồ còn có thể nhìn thấy màu thịt. Triệu Vũ quỳ một chân xuống mặt đất, tay ném đi mai hoa thương ôm chặt lấy Trương Lãng điên cuồng gọi tên của hắn, khuôn mặt khả ái bình thường hiện tại trở nên trắng bệt, nước mắt thương tâm chảy ròng ròng. Dương Dung bị đối thủ dùng trường thương cuốn lấy không thoát thân được, lòng nàng như lửa đốt bị hứa dịch liên tục đoạt thế công tình thế rất xuống hạ phong. Ba ưng vệ khác cũng ngã xuống mặt đất hồi lâu không nhúc nhích, bỗng nhiên Tào Hư thè lưỡi liếm lấy bờ môi khô đắng cười khổ mà nói. Không ngờ rằng được một người lúc tuyệt địa phản kích lại có thể làm được như vậy, trương lãng này đúng là người mà mổ tôn kính nhất, đúng thế mà thủ hạ bình thường của hắn tuyệt đối không dưới hổ báo kỵ, hơn nữa rất trung thành, đại ca Huynh vì tránh đi một kiếm trí mạng của đối phương mà vai trái mới bị trương lãng chém tới tận xương, chỉ sợ ba tháng chưa lành được, tào lệnh nhìn về phía đầu vai trái không ngừng tuôn máu của tàu hưu mà nói, tào hưu nhìn tào lệnh cười khổ nói, ngươi cũng không phải như vậy sao? Ít đạt Chúng ta hoàng mỹ dùng ba phương pháp để chặn đanh, vậy mà vẫn rơi vào thế hạ phong, vừa rồi ta nghe rõ ràng thanh âm lúc ngươi bị trương lãng đá trúng sướng sườn nứt gãy, tào lệnh thở dài một tiếng, không thể tưởng tượng được với điều kiện như vậy mà trương lãng còn có thể tránh một đòn trí mạng của chúng ta, hơn nữa mượn cơ hội mà phản công tâm trí lợi hại như vậy nếu như chưa trừ diệt chắc chắn là mối họa ở trong lòng của chúa công. chương 51, Trung niên áo xám Tào hư thấy vậy liền quyết đoán lãnh đạm nói Hai người chúng ta bản thân bị trọng thương nhiệm vụ thất bại chuẩn bị lui thôi, ha ha ha, đúng lúc Tàu Hưu định hạ lệnh lui binh thì ở trên không trung bỗng nhiên truyền tới tiếng cười sau đó một thân ảnh bay tới, lại có người nói, Tàu Hưu không cần phải lui vội vã như vậy bằng không uổng phí mấy trăm huynh đệ ở ngoài liều chết giúp hổ báo kỵ các ngươi ngăn chặn hắc ưng cận vệ của trương lãng, ta mới là người mang đầu trương lãng đi mới đúng, Tàu Hưu lẩm bẩm đột nhiên tỉnh ngộ lại mà lẩm bẩm. Khó trách như thế tại hạ cũng cho rằng hổ báo kỵ làm sao có thể ngăn lại hắc ưng vệ có nhân số gấp đôi hóa ra là có người âm thầm tương trợ. Lúc này người vừa rồi nói chuyện đã tiến vào trong trường. trương lãng sau khi được triệu vũ băng bó tuy sắc mặt rất khó nhìn nhưng ít nhất đã ngừng chảy máu. Đối phương có tổng cộng 4 người dẫn đầu mặt một bộ y phục thuần xám. Tuy nhiên nghe thanh âm vô cùng quái lạ. Ở phía sau lưng đột nhiên xuất hiện 3-4 đại hán màu xám. Tay đều cầm thủ đao. Bàn tay của triệu vũ cầm chặt mai hoa thương Vừa rồi giải quyết hứa dịch nàng đã hao phí không ít tinh lực, hiện tại bốn người trước mắt ai cũng có phong phạm cao thủ, chỉ sợ một mình mình khó có thể ứng phó. Tuy nhiên may mà có vài tên ưng vệ chiến thắng ở trong trường vây tới bảo hộ cho Trương Lãng, có hai người trợ giúp Dương Dung nên địch. Đại hán kia lạnh lùng nói, các huynh đệ mau chống nắm thời cơ mà động thủ nhất định phải lấy cái đầu chó của Trương Lãng xuống, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi. Ba gã đại hán khác không nói nhiều lời cùng nhau mãnh liệt xông tới. Triệu Vũ lửa giận đầy mình nhưng nàng không cách nào đành dùng thương nên địch hai người mà bốn ưng vệ thì phân chiến với hai người khác. Tuy nhiên bốn người này võ nghệ rất cao cường Triệu Vũ lấy một địch hai tuy không bị thương nhưng cũng lực bất tòng tâm mà bốn gã ưng vệ đấu với hai người kia thì thủ nhiều công ích chỉ sợ không cầm cự được bao lâu. Lúc này Trương Lãng mới khôi phục một phần khí lực, tuy nhiên đầu óc của hắn chóng mặt nặng nề hắn biết rõ đây là nguyên nhân mất máu. Tuy nhiên hắn minh bạch một chuyện bốn người này nghe khẩu âm thì là vùng Giang Nam chẳng lẽ là đám người ẩn tàn trong núi nói giọng Giang Nam mà trước kia ưng vệ báo cáo sao? Nếu thật sự là bọn họ vậy thì đã hiểu tại sao hàng cử Yến Minh lãnh đội ưng vệ vẫn chưa về. Hổ báo kỵ có thêm 200 nhân thủ bên ngoài nhất định đang huyết chiến. Trương lãng cười khổ hắn một lần nữa nhặt lên đao thép từ dưới mặt đất, cố nén đau đớn ở trên người cắn răng mà đứng lên, kiên quyết bất phàm. May mà phần lớn ưng vệ sau khi đánh lui quân địch đã bắt đầu hướng tới bảo hộ cho trương lãng, mà tàu hưu tào lệnh sau khi trải qua băng bó ngắn ngũi đã dẫn không ít hổ báo kỵ thương vong phối hợp với đại hán kia công kích trận doanh của ưng vệ, lại một hồi hét thảm, một ưng vệ bị đối phương đánh ngã xuống đất dãy dụa hai cái không nhúc nhích, trương lãng không hề do dự, dẫn hai ưng vệ ở bên cạnh sông tới, đấu lại đại hán dũng mạnh áo xám kia. Cuối cùng vì duyên cớ bị thương thân thủ không bằng lúc đầu nếu như không phải ưng vệ liều chết thì chỉ sợ trương lãng đã trúng chiêu từ lâu. Đúng lúc này ở trên không trung bỗng nhiên lé sáng một mảng tuyết lê hoa đao sau đó truyền tới thanh âm hưng phấn. Chúa công hoàng tự đã tới, hóa ra hoàng tử ở bên ngoài gặp đối phương ai cũng khó chơi. Nhân thủ ngày càng nhiều hắn cảm thấy không ổn cho nên quyết định thật nhanh, đem sự tình bên ngoài giao cho Yến Minh và hàng cử mình thì mau chóng mang theo hai gã ưng vệ nhanh chóng trở giúp. Trương Lãng bước ra mà đánh cùng với Dương Dung giao chiến với đại hán kia, sau lưng bá bá hai đao, mà Dương Dung cũng thừa cơ phản công ba đao trong nhất thời bức cao thủ dùng thương kia né trái né phải. Trương Lãng một lần nữa dò xét chiến trường hơn 100 thành viên của Hổ Báo Kỵ đã tổn thất hơn phân nửa mà bên mình cũng chỉ còn bảy tám chục người, tuy nhiên mỗi người đều có vết thương. Trương Lãng không khỏi do dự lắc đầu mà nói, không được các huynh đệ theo ta xuất sinh nhập tử ta làm sao có thể ở giờ khắc này không quản bọn họ mà chạy trốn được. Hoàng tự không biết thế nào liền oa oa kêu lên, chú công không thể có lòng giả đàn bà. Lúc này một ưng vệ động tình nói, các huynh đệ đời này vui vẻ nhất chính là theo chúa công làm việc nhiệm vụ của bọn thủ hạ là đảm bảo an toàn cho chúa công tuy nhiên tối nay tạch nhân quá lớn. chúa công người mau đi đi, lúc này tàu lệnh ở cách đó không xa đột nhiên cười lạnh nói, các ngươi nghĩ các ngươi đi được sao, phực phực phực, lại ba mũi tên bắn ra dưới khí lực cuối cùng của tàu lệnh, ba mũi tên hướng về phía trương lãng mà bay tới. Tốc độ tuy không mau lẹ như từ đầu nhưng trương lãng vẫn có cảm giác hải hùng khiếp vía. Mà tào hưu sau khi vung một đao đánh lui một gã ưng vệ vết thương bên vai trái một lần nữa lại ứa máu. Tuy nhiên khóe miệng của hắn lại nở ra nụ cười lạnh khốc. Trương lãng chỉ có thể cố nén vết thương đau đớn, vung đao miễn cưỡng gạt được ba mũi tên tuy nhiên đúng lúc này mũi tên thứ tư đã bắn tới. Lúc hắn phát giác ra thì mũi tên đã vô thanh vô tức cách trái tim chưa đầy ba thước. Trong nhất thời đại não hắn trống không ba hồn bảy vía theo gió mà bay mất. Chỉ có thể theo bản năng mà nghiêng người đi. À, một thanh âm thê thảm vang lên hóa ra một ưng vệ phát hiện ra tình cảnh của trương lãng không hề do dự mà đẩy hắn ra. Tuy nhiên động tác của ưng vệ này chậm hơn một bước huyết nhục bị mũi tên găm trúng, ngập tới tận chui vào ngực, phát ra tiếng kêu bi thảm. Mà tào lệnh thì hiện ra vẻ thất vọng, tay cũng mất tự nhiên mà rủ xuống hơi thở vì phò. Tào hưu cũng ảo não nhìn trương lãng không thể tưởng tượng tiễn lệnh bách phát bách trúng của tiểu đệ mình lại có khi thất thủ Thấy tình thế như thế ưng vệ kia vô cùng không cam lòng khóe miệng chảy máu hô hấp dồn dập đứt quảng trên rỉ nói, chúa công, đi mau. Sau đó hắn nghiêng đầu một cái trút hơi cuối cùng. Trương lãng bi thống mà nhìn tuy bọn họ không phải huynh đệ ruột của hắn nhưng vẫn bi thương vô cùng hắn hét lớn, huynh đệ lãng báo thù cho ngươi. Sau đó không biết khí lực từ nơi nào hắn cầm lấy đao thép hướng về phía tàu lệnh mà liều chết. Lúc này bỗng nhiên có vài tên ưng vệ vây quanh trương lãng ngăn cản đường đi của hắn mà nói. Chúa công không thể huynh đệ ở lại giết địch chúa công mau đi đi. chương 52, không chịu chạy trốn. Dương Dung lúc này cũng nhịn không được mà lui về nắm lấy Trương Lãng khổ sở nói. Lão công thương thế của chàng không nhẹ mau đi đi. Trương Lãng vững tâm như sắc sống chết không đi không để ý tới sự cầu khẩn của Dương Dung và chúng ưng vệ. Dương Dung ứa nước mắt hướng về hai ung vệ bên cạnh mà nhìn hai người hiểu ý trái phải kẹp tay Trương Lãng sau đó mặc kệ Trương Lãng phản kháng mãnh liệt mau chóng rút khỏi mà Dương Dung thì dẫn sáu ưng vệ cản lại ở phía sau. Địch quân thấy Trương Lãng muốn lui thì hét lớn, đừng để cho Trương Lãng chạy mọi người mau đuổi theo. Tầm 10 tên đại hán áo xám muốn vứt bỏ ưng vệ truy đuổi Trương Lãng nhưng lại bị ưng vệ cuốn chặt lấy cất bước gian nan, mà một trong bốn thủ lĩnh vừa đuổi tới đã bị hoàng tử vung lê hoa đao ra ngăn cản. Chúng ưng vệ cao thấp một lòng, dưới sự dẫn dắt của Triệu Vũ và hoàng tự tử chiến không lùi, không cho địch quân tiến thêm nửa bước. Thủ lĩnh áo xám tuy lợi hại nhưng dưới sự chống đỡ của Triệu Vũ và hoàng tử nhất thời cũng khó có thể đánh hạ. Lúc này hoàng tử bỗng nhiên kêu lên: "Triệu tiểu thư mau đi theo bảo vệ chúa công nơi này giao cho mỗ." Triệu Vũ vốn nghĩ ngợi Trương Lãng trời đi nàng lòng như lửa đốt, nghe thấy hoàng tử nói vậy liền vui mừng cầm mai hoa thương vừa lui vừa nói: "Hoàng đại ca nếu như không kiên trì nổi thì mọi người phá vòng vây sau này gặp lại ở Giang Đông." Hoàng tử hào khí ngập trời nói: "Tiểu thư yên tâm mỗ còn không để mấy người này vào mắt." Đại hán áo xám nổi giận lôi đình vừa định truy kích triệu vũ thì đã thấy ở bên cạnh lóe lên bốn ánh dao thép, vây quanh bọn hắn khiến cho bọn hắn không thể thông dong mà rút đi. Hai người đối chiến với hoàng tự trả giận nói, qua nhi hảo khí phách mau lưu lại danh hào, hoàng tự dùng lê hoa đao vô cùng đẹp mắt hắn đánh lui đối thủ sau đó cao giọng nói, hai người các ngươi nhớ kỹ tên của đại gia, mổ chính là Nam Dương Hoàng tự, người nọ không nói nhiều lời cùng với đồng bạn xung phong lên, trong trường vô luận là ai cũng không muốn dừng ở đây quá lâu. Thiếu đi chủ tướng và hai nữ tử lợi hại hắc ưng vệ chắc chắn phải bại chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Trương Lãng lúc này cảm thấy hai chân của mình như nhũng ra đầu ván mắt hoa, cùng với ba cao thủ chiến một trận. Hắn gần như đã dùng hết khí lực toàn thân, hôm nay chỉ có thể mang hắc ưng vệ đào tẩu. Mấy người không chọn con đường chuyên đi đường nhỏ, may mà có ánh trăng chiếu sáng. Hai ngày rồi Trương Lãng và Dương Dung Triệu Vũ cùng với sáu ưng vệ hoàn toàn mất đi liên hệ với điển vi hoàng tự bọn họ. Ba ngày bọn họ ở trong khe suối nghỉ ngơi buổi tối mới tìm đường đi, vì Trương Lãng biết rõ mấy thế lực lớn nhất định sẽ đào sâu ba thước không tìm ra mình thì không thể bỏ qua, tổn thương trên người không tính là quá nghiêm trọng, chỉ có 7-8 vết thương nhỏ, mũi tên kia cơ hồ đánh cho Trương Lãng gần như tàn phế nếu như lúc đó mũi tên chết lên phía trên một thông tin rằng gân đùi của hắn đã bị chặt đứt kết cục sẽ là tàn phế, tuy nhiên cũng may Dương Dung chữa bệnh rất tốt thương thế dần chuyển biến tốt đẹp, cả Dương Dung cũng bị thụ thương. Hứa tự đấu với nàng tuyệt đối là cao thủ hai người khác cũng là hảo thủ số một, Dương Dung có thể làm được như vậy là không tệ rồi, hiện tại ngoài triệu vũ những người khác hầu như đều bị thương, trước đóng lửa diễm hồng, Dương Dung trầm ngâm hồi lâu rồi mới hỏi Trương Lãng, lão công chàng đối với vấn đề lần này có ý kiến gì không, Trương Lãng hơi sững sờ bởi vì hai ngày nay Dương Dung đối với chuyện thất bại không hề nói qua, hẳn là để tránh cho mình sa sút tinh thần, lúc này hắn mới khẽ mỉm cười mà nói. Thắng bại là chuyện bình thường của binh gia chúng ta không thất bại thì còn chưa thấy trời cao đất rộng, Dương Dung liền đáp, đúng thế, thất bại là mẹ của thành công, tuy nhiên không biết sau chuyện này chàng còn có ý định du thuyết hồ tài lý nhạc không, Trương Lãng Nhớ Mày nói, Tào Tháo đã bắt đầu động thủ hiển nhiên sẽ không dừng tay chỉ sợ ở thủ Dương Sơn đã có đủ loại hố bẫy chờ chúng ta đi vào đến lúc đó nhất định sẽ không để cho chúng chạy thoát như khuya hôm trước, Dương Dung nhẹ nhàng nói. Không sai hiện tại con đường duy nhất của chúng ta là lui về Giang Đông. Trương lãng trầm tư cúi đầu không nói. Không biết ba lâu sau ưng vệ bên ngoài đã lục tục trở về. Lúc này có Ân vệ cách đó không xa hưng phấn nói. Bẩm chúa công cách đây không xa có một xóm nhỏ. Đoán chừng có 10 hộ nhân khẩu. Trương lãng đại hỉ. Mau dẫn đường chúng ta tới đó tá túc một đêm thuận tiện tìm hiểu chút tin tức. Chính người tinh thần đều đại chấn mất đi vẻ chán trường. Bước nhanh về phía trước. Sắc trời đã dần tối khí hậu trở nên giá lạnh may mà hai ngày nay bọn họ đi săn duy trì sinh sống thỉnh thoảng có được da gấu da sói các loại tròn lên trên người nên miễn cưỡng mới chống lại giá lạnh thanh âm bốn phía đều tỉnh mịch, ngẫu nhiên phát ra tiếng rống của hổ hoặc sói khiến cho dương dung triệu vũ bọn họ sợn cả gai ốc, không bao lâu sau bọn họ tới một gian nhà khá lớn, ưng vệ tức tiếng gọi một lúc sau cuối cùng cũng có người xuất hiện, người đi ra là một lão nhân tóc hoa râm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn đám người trương lãng. Lão nhân kia cổ quái nhìn trương lãng cẩn thận dò xét sau đó mới cao thấp từ từ nói, đúng là quý hiếm mấy năm nay không thấy người ngoài núi cao đường xa các vị tại sao lại tới đây, trương lãng giả vờ run sợ nói, nói ra thật xấu hổ tại hạ bị cừu gia đuổi giết không có cách nào đành trốn tới tận đây xin lão bá đừng trách, lão nhân kia quét qua đám người bọn họ, thấy đám người trương lãng tay cầm binh khí nhưng quần áo trách trứ dáng vẻ mệt mỏi thì trong lòng tin tưởng thêm vài phần, hắn nhẹ nhàng gật đầu lại nói, Thì ra là thế vậy chư vị vào đi tuy nhiên lão phu là người sơn giả tiếp đải không chu toàn xin chớ trách. Trương lãng vội vàng nói, làm sao mà trách được chỉ cần lão bá không trách chúng ta tội quấy rầy thì tại hạ đã vinh hạnh lắm rồi. Lão nhân kia gật đầu tiện tay nói, chư vị mời vào. Trương lãng cùng với ưng vệ đi vào trong một phòng vừa đi vừa cười nói, lão bá tại sao lại tin tưởng lời tại hạ nói như vậy không sợ chúng ta là thổ phỉ cường đạo hoặc sinh lòng nhị ý sao? chương 53, Lữ Gia Thôn Lão giả kia cười ha hả vài tiếng trung khí mười phần trên mặt tràn ngập vẻ tự tin mà nói, lão phu năm nay đã 60 tuổi nhưng đôi mắt vẫn còn sáng, người tuy quần áo lụi bại sắc mặt tái nhật nhưng ánh mắt lại thanh triệt vô biên, hạo nhiên chính khí những đạo chích bình thường tuyệt không thể có, trương lãng thầm bội phục đồng thời thầm nghĩ lão nhân này tuyệt đối không phải người bình thường hắn định hỏi thăm thì cách đó không xa bỗng nhiên có người hô lớn, phụ thân chúng con trở về rồi. Trương lãng dừng bước quay đầu lại thì nhìn thấy mười trang hán trẻ tuổi lưng đeo cung tên, trên vai khoác không ít con mồi, người trẻ tuổi kia thân thủ linh hoạt ba bước đi đã tới trước căn phòng, mọi người kỳ quái nhìn Trương lãng, rất nhanh phân tán về nhà, chỉ để lại một đôi huynh đệ, lưng hùng vai gấu dáng người rắn chắc, lão nhân hiền lành nói với hai người trẻ tuổi, các ngươi về rồi à, người trẻ tuổi gật đầu lại nhìn về phía Trương lãng, phụ thân bọn họ là ai, lão nhân mà nói. Ở đây trời đông giá rét mọi người vào phòng cho ấm thân đã có chuyện gì lát nữa nói, bọn họ nhanh chóng tiến vào trong phòng ở ở bên trong tương đối đơn sơ, ngoại trừ hai cái giường ba cái ghế thì còn thêm một chút bát đũa không có gì hơn, hơn nữa không gian cũng không lớn chính người trương lãng sau khi vào trở nên chen chúc Lão nhân kia nói, thật vô ý tứ gian phòng quá nhỏ rồi, trương lãng lắc đầu tỏ vẻ không thèm để ý hai mắt lại hứng thú nhìn đôi huynh đệ này cao thấp dò xét, lão nhân kia hiểu ý mỉm cười nói, đây là quyển tử lớn tên là Lữ Khoáng nhỏ tên là Lữ Tường, lão đầu tên là Lữ Nghiễm, Lữ Khoáng Lữ Tường, Trương Lãng ngạc nhiên hỏi đôi huynh đệ này chính là võ tướng nổi tiếng trong sử sách bọn họ trước theo Viên Thiệu sau đó làm tùy tùng của Tào Tháo trở thành thuộc cấp của Tào Nhân, hai người xung phong mang binh về Tân giả một người bị Triệu Vân đánh chết một người bị Trương Phi đánh chết, hai huynh đệ kết cục đều đáng thương, mỗ là Lữ Khoáng, một thiếu niên hưng phấn nhìn về phía khuôn mặt hâm mộ của Trương Lãng mà nói, mỗ là Lữ Tường. Một thiếu niên nói năng không lưu loát nhìn về phía trương lãng mà tò mò, trương lãng miễn cười gật nhẹ đầu với hai huynh đệ rồi nói với Lữ Nhiễm, lão bá không dối gạt lão bá, mổ chính là từ dương mục trương lãng vừa được thánh thượng phong, hôm nay đối với huynh đệ này vừa gặp đã mừng muốn chiêu dưới trướng không biết có được không, Lữ Khoáng và Lữ Tường hai người há hốc mồm, sau đó cùng hỉ nói, ngươi chính là trương đại nhân chủ của từ dương mục, trương lãng gật nhẹ đầu, a, hai huynh đệ hưng phấn cùng ôm nhau, chỉ kém chút nhảy dựng lên Nắm đấm của Lữ Khoáng nắm chặt lại, hắn hung hăng vung lên hai mắt sùng bái mà nói: "Trương tướng quân huynh để chúng ta biết rõ tướng quân tướng quân đúng là anh hùng đương thời, bất kể thế nào hôm nay cũng phải khuyên cha ta để cho chúng ta theo tướng quân rời núi." Trương Lãng nghe vậy thì chờ mong nhìn Lữ Nghiễm mong lão nhân này nói một câu. Lữ Nghiễm không gấp kỳ quái nhìn Lữ Khoáng mà nói: "Khoáng nhi sao con biết rõ vậy?" Lữ Khoáng tràn đầy lúng túng mà nói: "Cha lần trước hài nhi không nhịn được vụng trộm chạy tới huyện thành chơi một ngày trời tối mới về." Lữ nhiễm thở dài nói, Egypt, người trẻ tuổi trưởng thành tâm cũng lớn rồi, cũng nên cho các ngươi đi ra thế giới bên ngoài. Vâng, hai huynh đệ hưng phấn đến cực điểm thiếu chút nữa là ôm cả lữ nhiễm trước mặt mọi người. Mọi chuyện cứ như vậy mà phát sinh. Sau đó phụ tử lữ gia vô cùng nhiệt tình chiêu đãi trương lãng hơn nữa còn nhường căn phòng cho trương lãng triệu vũ dương dung ba người phở bọn họ và ưng vệ thì vào gian một phòng khác. Trương lãng cảm thấy thôn làng này tương đối ẩn náu, liền ý định trước hết ở đây dưỡng thương tìm hiểu tình huống xong liền rời đi. mà lúc này lữ khoáng lữ tường hai huynh đệ lại xung phong nhận tìm tin tức ở trong thành. sau bữa cơm chiều lữ nhiễm ra ngoài trong phòng chỉ còn có trương lãng dương dung và triệu vũ ba người. trương lãng nhìn đèn dầu thắp lờ mờ trên vách tường hắn tay trái ôm lấy dương dung trong lòng trầm tư. chẳng lẽ phải thật sự quốc tức lui về giang đông sao? trương lãng tức giận thầm nghĩ, hóa ra thôn nhỏ này là do lữ nhiễm 10 năm trước vì tránh chiến loạn mà dẫn đầu gia tộc trốn về nơi này từ đó về sau nơi này gọi là lữ thôn. Hai ngày sau Trương Lãng có thể xuống giường đi lại vết thương trên người cũng nhanh chóng khép miệng lại. Chỉ cần không vận động lớn thì không có vấn đề gì. Hơn nữa lúc này Lữ Thị Huynh Đệ cũng ở huyện Thành bên cạnh trở về. Còn mang tới một tin tức. Đầu tiên hiến đế sau khi biết được Trương Lãng ở Đại Lý Trang bị phục kích sống chết không rõ thì giận dữ tại chỗ phái người đi điều tra chuyện này. Nhưng thời điểm mấu chốt lại không gọi ra nhân thủ ai ai cũng từ chối đành không thể làm gì. Tiếp theo vào ngày thứ ba Hàm Cốc quan đã thất thủ. Quân Hán thảm bại. Tuy là như thế nhưng dưới sự tử chiến của mảnh tướng Từ Hoảng vẫn giết chết mấy quân địch tướng quân Dương Phụng, quốc thích Đổng Thừa song song an toàn lui về phía Hoàng Nông chỉ có Từ Hoảng là không biết hành tung nơi nào, đến đây đô Kỵ úy Từ Hoảng võ dũng trí nhân thanh danh lên cao vang vọng khắp vùng Quan Trung. Thứ ba tiên quân của Tào Tháo là Hạ Hầu Đôn đã mang 3000 thiết kỵ tới Tị Thủy, mà đại quân Viên Thiệu cũng tới khúc Nghĩa, quân Tiên Phong cũng tới Hà Nội chuẩn bị nhắm tới Lạc Dương. Trương Lãng biết rõ mình cũng cần phải đi. Quân Tào Tháo nhanh chóng đánh tới nếu như chậm trễ thì thật sự có mà chạy đằng trời. Dương Dung đỡ Trương Lãng đi ra khỏi gian nhà gỗ ở bên ngoài ưng vệ đã chờ xuất phát sẵn chỉ cần ra lệnh một tiếng là được. Lữ Thị Huynh Đệ cũng mang theo hành lý hưng phấn bay nhảy rốt cuộc bọn họ cũng có thể rời khỏi nơi núi rừng mà đi tùng hoành. Mà Lữ Nghiễm Hoàng thì thương cảm xem sắc mặt thì già nua đi rất nhiều. Tuy nhiên theo đó cũng là sự cổ vũ và hy vọng tràn ngập. Mà một số huynh đệ của Lữ Thị huynh đệ thì tràn ngập hâm mộ và thất vọng tuy nhiên Trương Lãng nói chỉ cần hắn tới Giang Đông tùy thời có thể nên đón Lữ gia tới đó tự hợp mới khiến những người kia cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trương Lãng từ biệt chính gia đình bọn họ, dưới sự chúc phúc của hơn 10 người mà bắt đầu hành trình, lần này cũng không phải là đi thủ Dương Sơn nữa mà là bình an lui về Giang Đông. Dưới sự dẫn dắt của Lữ khoáng Lữ tường hai huynh đệ bọn họ mới bắt đầu xuyên thẳng qua núi lớn, chương 54, Đạo Phỉ. Nếu như đông tiến Lạc Dương theo địa bàn của Tào Tháo lui về Lạc Dương thì không khác nào tìm tới cái chết, Tào Tháo đại quân đã tới chỉ cần bị hắn bắt gặp là toàn quan bị diệt, nếu như theo con đường lúc đi trở về thì cũng rất nguy hiểm, nếu như Tào Tháo và Lưu biểu đạt thành hiệp nghị gì, ở Kinh Châu chặn đường mình thì không thể về được, tóm lại vẫn nên kiếm đường khác. Hôm nay Trương Lãng tới một huyện thành nho nhỏ ở Hoàng Nông, huyện thành này núi tứ phía bao quanh. Trước mắt mọi người vừa đi ra một tòa núi hoàn toàn bây giờ thấy người thì quả thực vô cùng hưng phấn, nhưng Trương Lãng Chật phát hiện ra một chuyện kỳ quá dân chúng giống như gặp phải đại địch vậy ở trong nội thành người qua đường ít đến thương cảm, mang theo bao phục hành lý mà rời khỏi thành, vất vả lắm mới tìm được một khách sạn đúng lúc chuẩn bị đóng cửa, gõ cửa cả buổi cũng không có người đáp lại, lúc này Lữ Tường ở trên phố bỗng nhiên nhìn thấy người muốn rời khỏi thành thì vội gọi theo, này đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Người kia cũng lộ ra vẻ sợ hãi toàn thân phát trung khuôn mặt trắng bệch trở nên tái nhợt, bị Lữ Tường hù dọa không nói ra lời. Trương Lãng tức giận nhìn Lữ Tường lại dịu dàng nhìn qua người kia mà nói: Đại thúc đến tục cùng là xảy ra chuyện gì? Người kia thấy Trương Lãng vẻ mặt hòa hoãn giống như không có ác ý thì mới thở hắt ra mà nói: Các vị từ nơi khác, nói cho các vị biết mau chạy đi ở ngọn núi phía nam xuất hiện đạo tặc ba ngày trước xuống đây cướp bóc bởi vì đạo tặc kia tuy hung hiểm cướp bóc nhưng không hại mạng người. Dương Dung kỳ quái hỏi, vậy quan hiện ở đây đâu rồi bọn họ mặc kệ sao, người kia cười khổ nói, vài ngày trước hắn bỏ chạy rồi, bởi vì quân đội Lý Thúc đã đánh tới nơi, Trương Lãng sợ hãi kêu lên một tiếng, thật hay giả, người kia khẳng định mà gật nhẹ đầu, đương nhiên là thật bằng không ta cũng không mang tiền bạc chạy đi, Dương Dung thấy Trương Lãng khổ tư thì khó hiểu hỏi, lão công làm sao vậy có gì không đúng sao, Trương Lãng gật đầu hắn hít một hơi rồi tỉnh táo nói. Chuyện này có vấn đề chúng ta cùng nhau tới đây mịt mù mà Lý Thúc cũng không có khả năng đi qua nơi này bởi vì chiếu theo cách làm của hắn thì nơi nào đánh bại hắn sẽ không quay trở về. Trừ phi, bỗng nhiên lông mày của Trương Lãng nhảy dựng hắn đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Trừ phi cái gì, Triệu Vũ nghiên đầu hiếu kỳ hỏi, nếu ta đoán không sai bọn họ nhất định đang trên đường đuổi theo ai đó sau đó mới tới nơi này. Trương Lãng càng nghĩ càng thấy có khả năng, chẳng lẽ lại là từ hoảng, dương dung ra chiều suy nghĩ, có lẽ đúng là hắn. Trương lãng vô cùng hưng phấn hồi đáp, với thực lực biểu hiện của từ hoảng ở hàm cốc quan lý thúc không chừng sẽ động lòng yêu tài cái gọi là nghìn quân khó có một tướng khó cầu là đạo lý này, hơn nữa từ hoảng còn là siêu cấp đại tướng, lần trước Lữ khoáng không phải cũng nói, sau khi hàm cốc quan bi phá từ hoảng không có tung tích sao, ngâm lại hắn cũng giống như chúng ta lạc đàn mà chạy trốn, nói đến phần sau trương lãng cười to ha ha, dương dung cũng hứng thú liền cười nói, lão công không phải chàng có chủ ý với từ hoảng chứ. Trương lãng cười hắc hắc hai tiếng rồi khẳng định gật đầu, nếu nhân tài để đó không cần thì đúng là phí của trời. Thế nhưng mà chúng ta nhân thủ quá ít núi rừng lại rộng lớn cho dù từ hoãn thật sự đã tới thì chúng ta cũng như mò kim đáy bể làm sao tìm được hắn đây cộng thêm binh mã lý thúc đuổi theo ít thì năm ba nghìn nhiều thì một vạn chúng ta gặp phải thì xong đời. Dương Dung canh cánh mà nói, trương lãng trầm tư nửa ngày, nói cũng đúng tuy nhiên chúng ta cũng không thể ôm cây đợi thỏ có đúng không? Dương Dung gật nhẹ đầu Trương Lãng đã ra lệnh để cho chúng ưng vệ chia nhau tìm hiểu tin tức. Mà lửa khoáng lữ tường thì bốn phía tìm chỗ ẩn náo vạn nhất xảy ra chuyện gì thì mọi người cũng có thể bảo vệ tính mạng. Hơn nữa bọn họ quyết định trước khi trời tối sẽ tập hợp lại ở khách sạn. Trương Lãng sau khi phân công hoàn tất thì liền cùng với triệu vũ Dương Dung đi dạo khắp bốn phía. Hơn nữa còn đem hoàn cảnh địa lý của huyện Thành Kim Tra một lần, lúc trời sắp tối mới trở về khách sạn. Không lâu sau chúng ưng vệ cũng ủ rũ trở về bọn họ đều không thu hoạch được kết quả gì, đúng lúc đám người Trương Lãng chuẩn bị nghỉ ngơi thì bên ngoài khách sạn bỗng nhiên truyền tới thanh âm ầm ỉ. thỉnh thoảng có tiếng đại háng thét lớn, Trương Lãng thất kinh vội vàng cùng với Dương Dung mặc quần áo đi ra khỏi phòng khách, lúc này ưng vệ hồi báo, chúa công bên ngoài hình như có một đám đạo phỉ, tới từng nhà mà cướp bóc, Trương Lãng hừ lạnh một tiếng sắc mặt trầm như băng mà nói, quốc nạn lâm đầu không cứu quốc mà đi vào nhà cướp của, tội đáng tru diệt. Mọi người thấy trương lãng biểu hiện khí thế như vậy liền im lặng đứng ở một bên, ở trong phòng khách yên lặng một mảng không có người nào dám nói chuyện, chỉ có trương lãng lạnh lùng nhìn về phía cánh cửa, thời gian từng giọt từng giọt chảy đi, ngọn đèn trong phòng khách dần trở nên ảm đạm thanh âm hô hoáng ở bên ngoài ngày càng lớn, trầm, cửa lớn khách sạn đã bị người ta đạp phá mà bước vào, thần kinh mọi người đều chấn động tất cả ánh mắt đều nhìn về phía ngoài cửa, chỉ có trương lãng là lạnh lùng không để ý tới đạo tạc. Lại nhìn ngọn đèn trên bàn mà mê mẩn, bó đuốc bên ngoài hừng hực cháy thoáng cái đã chiếu sáng cả phòng khác như ban ngày, không được nhúc nhíp mang những thứ đáng giá ra đây. Hai gã lâu la vừa đá văng cửa lớn có một gã cầm đao thép sáng loáng, cực kỳ hung hăng đạp cửa vào mà lớn tiếng nói, sau đó một đám sơn tặc xông vào, tên đầu lĩnh thất tiếng. Buổi tối hôm nay đại gia tâm tình tốt các ngươi đem tất cả những đồ vật có giá trị giao ra đây, nếu không đừng trách chúng ta khách khí, vậy sao? Trương lãng mãnh liệt ngẫn đầu lên hai mắt như lưỡi kiếm đâm thẳng vào sâu trong nội tâm của đạo tạc không khách khí mà nói, A, tên đầu lĩnh kia rung mạnh thân hình, dưới ánh mắt sáng quắc của trương lãng, hắn toàn thân rét trung, thần sắc phức tạp thốt lên, công tử, là trương lãng, lời này vừa thốt ra chúng ưng vệ liền khiếp sợ liếc nhìn nhau, đao thép rút ra khỏi vỏ trong nhất thời sát khí nổi lên, chương 55, từ hoảng nơi nào. Trương Lãng cũng nghi ngờ nhìn đạo tặc thủ lĩnh đang trắng bệch cả khuôn mặt, lúc này hắn biết là thời kỳ nhạy cảm thân phận của mình mà tiết lộ ra ngoài chỉ sợ chết không có chỗ chôn vì để đạt được mục đích bí mật tối nay có thể giết người diệt khẩu. Thủ lĩnh đạo tặc nhìn thấy sát ý tràn ngập của Trương Lãng thì lập tức hồn phi phách tán thanh đao trong tay đã không còn nắm được mà rơi xuống mặt đất. Đúng lúc ưng vệ chuẩn bị đại sát thì hắn cúng quyết dập đầu nói: "Đại nhân hiểu lầm rồi, tiểu nhân là Hàn Sơn. Lần trước ở Hoa Sơn Thương Long lĩnh đã bái kiến lão nhân gia." Là ngươi, Trương Lãng cũng đầy kinh ngạc mà nói, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng ở chỗ này lại gặp được lâu la trước kia của hàng cử, hàng sơn vui mừng vô cùng cho rằng Trương Lãng vẫn còn nhớ mình thì hưng phấn nói, đúng là tiểu nhân, sau đó hắn giận dữ hết với đám lâu la, các ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau bái kiến tổng đầu lĩnh, những đám lâu la kia choán ván không biết từ lúc nào nảy ra một tổng đầu lĩnh đặc biệt một số kẻ lỗ mãn còn hỏi, tổng đầu lĩnh là hắn sao? Hắn từ khi nào đã trở thành tổng đầu lĩnh, tuy nhiên thấy mọi người ngoan ngoãn quỳ xuống hô to hắn cũng không dám lãnh đạm mà quỳ xuống, trong mọi người cũng chỉ có dương dung là biết rõ chuyện này, lữ thị huynh đệ thì không hiểu sao mà nhìn Trương Lãng, các ngươi đứng lên đi không cần ra lễ lớn như vậy, Trương Lãng đứng dậy nói với Hàng Sơn, Hàng Sơn cung kính nói, đa tạ ân điển, Trương Lãng dở khóc dở cười, Hàng Sơn ngươi không cần mở miệng há miệng là tổng đầu lĩnh nữa làm như ta thật sự là Sơn tặc Lục Lâm. Hàng Sơn đỏ mặt toát mồ hôi lạnh, dạ dạ. Trương tướng quân, trương lãng điều chỉnh sắc mặt ngồi xuống mà nghiêm túc nói, sau này các ngươi có tính toán gì không, còn muốn tiếp tục như vậy sao? Nếu như các ngươi chán thì có thể theo ta làm tùy tùng, làm nên một sự nghiệp anh liệt, trương lãng ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Hàng Sơn kích động nói không ra lời, vịt một tiếng quỳ xuống mà nói, đa tạ chúa công ban ơn điển Hàng Sơn đời này bán mệnh cho chúa công. Từ nay về sau xe trước mã sau tuyệt không có một câu án hận bằng không thì thiên lôi giáng xuống chết không yên lành. Hàng Sơn nói câu này vô cùng âm vang hữu lực, trầm bổ du dương mọi người nghe đều khen hắn. Trương lãng thỏa mãn gật nhẹ đầu, ngươi đứng lên đi đợi lát nữa ngươi thương lượng với mọi người. Ai nguyện ý theo ta thì chuẩn bị lui xuống Nam Trường Giang. Tuy nhiên hiện tại thời gian cấp bách, ta không thể tiện đường đi cùng với các ngươi sau này chúng ta sẽ gặp nhau lại ở Giang Nam. Hàng Sơn không có ý kiến liên tục gật đầu sau đó cơ linh nói với chúng lâu la, ai dám đem chuyện buổi tối hôm nay gặp Trương Đại Nhân nói ra ngoài Hàng Sơn ta là người đầu tiên lấy đầu của hắn, sau đó hắn lại quát, có nghe hay không, đám lâu la phía dưới đâu dám nói nhiều mỗi người đều cẩn thận, tiểu nhân minh bạch, Trương Lãng lúc này bỗng chuyển ngữ khí, đúng rồi Hàng Sơn ngươi biết quân đội của Lý Thúc tới đây rồi tại sao không chuyển đi, còn nửa ngươi biết bọn họ tại sao lại tới nơi nghèo nàng này không, Hàng Sơn cúi đầu nói. Bọn thuộc hạ biết rõ, tuy nhiên cũng không để ở trong lòng, phải biết rằng ở đây thái lĩnh ba hào sơn mạch, núi non hùng tráng một khi chúng ta lên núi ai mà gây khó dễ được, trương lãng cảm thấy có lý không kìm được mà gật nhẹ đầu, hàng sơn thấy trương lãng vui vẻ thì mừng thầm lại dũng cảm nói tiếp, mà quân đội lý thúc tới nơi này hình như là vì một người tên là Từ Hoãn. trương lãng chấn động, vậy ngươi biết rằng Từ Hoãn hiện tại đang ẩn náu ở nơi nào không, hàng sơn lắc đầu, ở trên núi rộng lớn như thế. Nhất thời không thể biết ở đâu, tuy nhiên Chúa Công nếu như muốn biết rõ thì kỳ thật cũng không khó, huynh đệ thuộc hạ phần lớn đã quen sống ở trên núi tìm người ở trong núi vẫn có phần nắm chắc, Trương Lãng vui mừng nói, vậy thì rất tốt các ngươi mau về chuẩn bị một chút đi, ta muốn điều tra ra từ Hoảng trong thời gian ngắn, Hàng Sơn tuy không biết tại sao Trương Lãng coi trọng từ Hoảng như vậy tuy nhiên Tân Chủ đã ra lệnh hắn không thể không làm, vì vậy cùng với Trương Lãng và một đống lâu la quay trở về núi về đến sơn trại trời đã gần sáng, trương lãng hơi mệt nhọc, hàng sơn dàn xếp chỗ nghỉ cho hắn. sau đó triệu tập tất cả lâu la ra lệnh cho bọn họ chia thành từng tổ đi tìm từ hoảng. cái gọi là nhiều người lực đại chưa đầy một buổi sáng đã có người phát hiện ra ở vùng núi phía nam có dấu vết người nghỉ ngơi qua, trên mặt đất có để lại cho và lông của động vật, mọi người phấn chấn liền đuổi theo. đúng lúc này ở trong núi xuất hiện nhiều dấu chân hơn cỏ cây lộn xộn rất nhiều còn có cả dấu vết nấu cơm. Một đầu mục cảm thấy không tốt ở nơi núi thẳm này rõ ràng không chỉ có một mình từ hoãn có lẽ đội ngũ của Lý Thúc cũng đã đuổi tới, nghĩ tới đây hắn vội vàng gọi người mau chóng hồi báo Trương Lãng, để cho Trương Lãng nhanh chóng có ứng biến. Trương Lãng đạt được tin tức, cơm trưa chỉ ăn một nửa liền vội vã gọi người tụ tập sau đó theo người dẫn đường kia rời đi, ở trên đường nghe lâu la hồi báo Trương Lãng lòng như lửa đốt, chiếu theo tình hình của Từ Hoãn đoán chừng hắn đang gặp rất nhiều nguy hiểm lành ít dữ nhiều, Trương Lãng cần phải nhanh chóng tìm được Đường núi càng ngày càng khó đi rậm rạp bẫy rập trông gai, địa thế hung hiểm, tâm tình của trương lãng cũng trầm xuống, bỗng nhiên có người cất tiếng, chúa công nhìn xem, một ưng vệ đột nhiên chỉ một cây đại thủ cách đó không xa, trương lãng theo ngón tay mà nhìn tới, thì thấy một tên lính thất khiếu chảy máu, thân thể dựa vào đại thủ, tử trạng vô cùng khủng bố, trương lãng thầm kinh hải, dẫn người chạy tới, một ưng vệ động tác lưu loát kiểm tra thi thể, sau nửa ngày ưng vệ kia mới hồi báo kết quả. Chú công người này vừa chết không lâu, toàn thân chỉ có bên trái là có vết thương nhưng vô cùng trí mạng, theo thuộc hạ đoán, hắn bị một kích đánh chết hơn nữa không phải giống như đánh lén, triệu vũ uống lưỡi mà nói, nói như vậy từ hoảng phải ở gần đây, trương lãng nghiêng đầu trầm tư nửa ngày sau đó hỏi ưng vệ, đoán chừng chết bao lâu.